Hồi ức lính chiến. Mời các bạn cùng nghe tiếp phần 28 trong tập hồi ký của tác giả Lê Hiếu. Một mình, một AK, tiễn bảy tầng phút về nơi xa lắm. Ở kỳ trước chúng ta đã biết là trung đoàn 209 đang liên tục mở các cuộc hành quân truy kết bọn tàn quân Pulpot ở khu vực Amlen, vùng núi Uran không có những trận đánh lớn, nhưng thường xuyên bắt gặp các tổ lính phốt chừng 5 7 đứa và các trận đánh cũng chỉ diễn ra trong chừng vài phút. Phần lớn thì bọn lính phốt bị tiêu diệt trên mũi tiến công của đơn vị chúng tôi, còn trẻ lắm. Đúng là mấy thằng trẻ ranh cầm súng nên chúng cũng chẳng có mấy kinh nghiệm chiến đấu. Hơn nữa bây giờ bọn chúng đang đói tới mềm nhũn người ra rồi, còn hơi sức đâu nữa mà chạy thằng nào cũng vàng vọt bùng beo không còn ra cái hình người nữa hố mắt thâm quầng cả cái mặt chỉ còn thấy độc mỗi đôi mắt đúng là lính thì có cả trăm kiểu lính sướng như lính mỹ cũng là lính đói như mấy thằng phốt cũng gọi là lính và khổ như lính quân tình nguyện việt nam lúc đó cũng là lính lúc này trên vai chúng tôi cũng đã nhẹ bớt đi rồi đạn bắn nhiều và lương thực cũng đã hao đi mà vẫn chưa được bổ sung thêm. Lúc đó chúng tôi được lệnh hành quân gấp lên một khu vực núi nào đó khá cao và bắt liên lạc với lính của sư đoàn 9 của quân đoàn 4 trên vùng núi Uran này. Trong đó chúng tôi hành quân lên đến vị trí đã được xác định trên bản đồ từ cấp sư đoàn. Nhiệm vụ được giao cho lính của đại đội 2 chúng tôi là leo lên tới cái đỉnh núi Còn những đại đội khác và các bộ phận trực thuộc của tiểu đoàn 7 thì chỉ ở phía dưới. Từ trên cao đã có thể quan sát thấy được lính trong đội hình của tiểu đoàn 7 chúng tôi. Khoảng 11 giờ trưa thì chúng tôi ị ạch bò lên đến nơi rồi bố trí đội hình ngồi chờ đơn vị của bạn. Từ đây phóng tầm mắt về bốn phương, một màu xanh sẫm lờ mờ sen lẫn với mây của rừng núi với những tảng mây mang nhiều hơi nước trôi nhanh lướt qua dưới chân chúng tôi rò tổn u u bên tai và cảm giác cứng cứng trong lỗ tai hơi nghẹn cổ phải ngáp một cái và nghe ở trong tai nó ục nhẹ một tiếng rồi mới hết cái cảm giác này chúng tôi đã ở độ cao không khí loãng áp suất giảm và điều quan trọng là chúng tôi mở miệng tai đang tranh thủ nhau thở bởi vừa leo dốc lên đến cái điểm cao này anh vượng kéo tôi ra một góc rồi chỉ sang cái mỏm núi ở phía bên kia Nhìn cũng gần thôi Có thể thấy được bằng mắt thường Rồi mới bảo Em chú ý nhé Ở đây quan sát sang những cái mỏm núi kia Và bắt liên lạc với sư đoàn 9 đang ở bên đó Có thể họ sẽ lên những vị trí này Thế là tôi ngồi đó vắt vẻo trên đỉnh cao của mỏm đá Nhìn về phía bên kia Cố gắng tập trung quan sát Tìm những người đồng đội của sư đoàn 9 Đang ở hướng bên đó Họ cũng đang trên đường vào vị trí Để bắt liên lạc với chúng tôi Chưa biết chắc chắn họ sẽ lên tới mỏm nào quanh đây Gần hay xa Ở quanh cái khu vực dãy núi này Và cũng phải mất tới khoảng gần 1 giờ đồng hồ sau Thì tôi mới thoáng thấy có một bóng người Ở trên đỉnh núi bên kia Nhưng nhìn không được rõ lắm Tôi đã vội gọi anh Phượng Rồi chỉ cho anh qua cái hướng mỏm bên kia Lúc này ở bên kia mỏm núi Đã có thấp thoáng tới vài ba người lên tới nơi Hợp đồng bắt liên lạc Với lính của sư đoàn 9 khi đó rất rõ ràng bắn hỏi ba trả lời hai cộng lại tổng bằng 5 là nhận biết được là quân ta lúc này cái chuyện bắn bắt liên lạc thì chỉ còn là thủ tục vì đã nhìn rõ người với những cái mũ cối ở trên đầu anh em ở bên đó tôi bắn chỉ thiên ba phát hướng đầu nòng súng về phía bên đó gần như ngay lập tức có hai phát súng bắn trả lời chúng tôi đã nhận ra nhau những người lính của hai sư đoàn quân miền đông nam bộ Đã bắt tay nhau trên đỉnh núi Uran Mừng qua lính chúng tôi chạy ua hết lên Cái mỏm cao nhất của đỉnh núi này Mà vẫy mà gọi nhau Rồi biết rằng họ cũng chẳng nghe thấy gì đâu Nhưng mà vẫn gào vẫn gọi Anh em lính ở bên sư đoàn 9 bên kia Ở đỉnh núi cũng ao hết lên Rồi vẫy gọi chúng tôi Dường núi Campuchia dãy Uran gian khổ Và chúng tôi đã gặp được nhau mừng vui như vậy đấy Ai đó đã phấn kích quá sách súng giả bắn chỉ thiên hàng trang vài người hùa theo hân hoan trong niềm vui chiến thắng thế là tiếng súng nổ vang trời anh em bên sư đoàn 9 ở bên kia đỉnh núi cũng đã đáp trả bằng từng loạt đạn nổ rộ hòa chung với niềm vui vẫy tay nhau lần cuối rồi chúng tôi xuống núi trở về với đội hình của tiểu đoàn 7 lúc này đang chờ chúng tôi ở ngay phía dưới tạm biệt những người anh em sư đoàn 9 ở hướng núi bên kia hẹn ngày gặp lại trên những bước đường hành quân. Chúng tôi chuyển hướng hành quân và 3 ngày sau thì về tới một cái vườn sắn rộng. Vùng này đồi nhiều với hai quả đồi được trồng toàn sắn củ đã ăn được những món sắn luộc, nướng, nấu canh sắn và trong cả đội hình của tiểu đoàn 7 lúc nào cũng sẵn kê món sắn để mời nhau. Nơi đây có một đơn vị nào đó của ta mới giờ đi được ít ngày. Những thứ dùng rồi rác thải vứt lại còn vương vãi quanh đây và mùi thối ở những cái xác chết của bọn địch nằm quanh quần gần cái vị trí đóng quân của chúng tôi đã luôn ngày đêm tỏa ra cái mùi thum thủm. Các đơn vị bây giờ giải rộng khắp khu vực vườn sắn. Nhiệm vụ là ngăn cản tiêu diệt tụi phốt nếu chúng mò vào để nổ sắn. Buộc bọn chúng phải chịu đói rồi buông súng đầu hàng. Ngày nào cũng đã có súng nổ. Ngày nào cũng đã diệt được địch thu về vũ khí Và ngày đêm nào bọn chúng cũng mò vào để nổ trộm sắn Mặc dù biết là sẽ chết Cái đói đã khiến cho con người ta không còn biết sợ chết là gì nữa Và cũng ở khu vực này lần đầu tiên tôi thấy những nhóm lính nữ của tụi Pol Pot Khu vực vườn sắn này trước đây cũng là một bãi thăm ma của bọn lính Pol Pot Và riêng đại đội 2 của chúng tôi đã thu được hơn 200 súng của bọn địch tại đây Những trận phục kích bên mép vườn sắn Suốt ngày đêm của cả tiểu đoàn 7 Và hàng đống vũ khí thu được Của bọn địch trên tiểu đoàn bộ Cứ mỗi ngày mũi to lên Lính đã phát chán chẳng buồn đếm xem Là đã thu được bao nhiêu súng nữa Có vài người lính của tiểu đoàn 7 Chúng tôi bắt đầu dính phải bệnh sốt rét rừng Những cánh võng nằm trong đội hình Đã bắt đầu có từng cơn rét lạnh Từ tận cung của ruột gan Có đắp cuốn bao nhiêu tấm đắp Dù hay quần áo lên người Cũng không dứt nổi được cơn lạnh Rồi nhiệt độ lại đột ngột tăng cao Mặt mũi đỏ rực lên Như vừa mới uống rượu Rồi mồ hôi toát đã ướt sũng quần áo Chỉ sau vài giờ chịu trận như vậy Thì nhìn thằng lính Chỉ còn lại là cách xác biết đi Còn hồn với đôi mắt lờ đờ đến bạc nhược Phải đến vài giờ sau mới tỉnh lại được Và rồi sang ngày hôm sau Cũng lại đúng giờ đó Nó bắt đầu một cuộc hành trình mới Cùng bệnh suốt rét rừng hành hạ giống như ngày hôm qua Sang tới tháng 8 năm 1979 Rồi mưa cũng bắt đầu ngớt dần Không còn đổ nước lên đầu lính cả ngày nữa Nắng cũng bắt đầu lên Dưới đất nước vẫn còn nhiều Và trên đầu thì nắng về đêm sương xuống đọng đầy trên những lá cây Và cái mùi thối vẫn ngày một bốc lên tới lộng óc Nhiều trung đội trong tiểu đoàn 7 đã phải chuyển vị trí khác vì không thể chịu nổi cái luồng không khí ô nhiễm này. Bây giờ anh phượng có dặn tôi đun nước sôi cho thật kỹ trước khi uống, cấm không được uống nước lá và ngủ là phải có màn cẩn thận, không được lười, chỉ có như thế thì mới tránh được bệnh sốt rét. Anh vẫn luôn coi tôi như thằng em của mình và quan tâm săn sóc, nhắc nhở từ những thứ nhỏ nhất trong suốt thời gian anh là đại đội trưởng của đại đội 2. Cùng với việc nhắc nhở tôi thì anh cũng luôn mò mẫm cả ngày lẫn đêm xuống các trung đội để nhắc nhở đôn đốc anh em trên trận địa. Và tôi vẫn cứ luôn phải bám theo anh ở tất cả mọi nơi anh đến. Và cũng như đại đội trưởng Phạm Bát Lịch đâu có tiếng súng nổ trong đội hình của đại đội 2 thì ở đó sẽ có mặt đại đội trưởng Đinh Xuân Phượng chỉ sau vài phút. Hôm đó sáng ra tôi ngủ dậy muộn. Anh Phượng đã lên tiểu đoàn bộ từ lúc 7-8 giờ sáng rồi. Đêm trước đó tôi mò mẫm cùng với anh em đi phục kích trên con đường mòn Nghi là bọn địch sẽ mò vào để nổ trộm sắn Nhưng hôm đó bọn chúng lại không vào hướng này mà đi thẳng bằng hướng khác Những đơn vị bạn đóng quanh khu vườn sắn đó đêm qua cũng đã nổ súng đâu đây Tầm khoảng 2-3 giờ sáng tôi mới mò về tới đại đội bộ Hôm đó cứ thao thức mãi không sao ngủ được Lăn qua lăn về ở trên võng thì thấy cái thằng Việt Bọ từ vọng gác mò vào để gọi thằng Diễm y tá dậy gác đêm ca cuối cùng trong đêm đấy nghi cũng thương thương cái thằng này vì thấy hình như nó đang ốm dở chiều qua đã thấy nó chẳng ăn uống gì rồi leo lên võng nằm sớm mười giờ đêm nó dậy gác ca đầu lượt của nó thì cũng là lúc tôi đi về đại đội bộ lấy nước uống thấy nó đã nói với cái giọng khàn khàn là đã nghi ngờ rồi Biết nó đang ngây ngấy sốt đây Bởi vậy tôi mới quay ra gọi thằng Việt Thôi đừng gọi nó gác nữa Để đó tao gác thay cho Nói rồi tôi xách súng của mình Đi ra hố gác hướng của đại đội bộ Ngồi gác như vậy cho tới tận tăng tảng sáng Lúc anh nuôi dậy nấu cơm Anh em khác trong đại đội bộ cũng đã dậy cả Thì tôi mới về leo lên võng Làm một giấc bò luôn cả cơm sáng Ăn uống với tôi Thì ăn ở đâu cũng chẳng được Trong cả cái tiểu đoàn 7 này Mà sắn ở đây thì nhiều Muốn ăn lúc nào mà chẳng có Cái món sắn nướng cũng khá ngon Củ bở và trắng tinh Chỉ cần lụi vài củ sắn vào trong bếp Hay ném xuống chỗ anh nuôi một lúc quay lại Là đã có cái để cho dạ dày co bóp rồi Quan trọng gì ba cái chuyện cơm nước Anh Phượng cũng đã biết Cái chuyện tôi gác thay cho thằng Diễm Đang ốm ca cuối trong đêm Nên anh cũng đã mặc kệ cho tôi ngủ Mà không đánh thức dậy Hơn nữa anh biết, truyền đêm qua tôi cũng mò xuống trung đội bộ binh để đi phục kích địch cùng với anh em, nên bây giờ anh muốn cho ngủ bù một chút. Lính lúc nào nghỉ ngơi được thì thôi mặc kệ đó cho nó ngủ, bắt nó dậy mà làm gì. Trong đại đội bộ của đại đội 2, nhiệm vụ gác đêm là của những anh em khác, chứ tôi thì không bao giờ phải gác đêm. Nếu thích thì tôi gác thôi, chứ nhiệm vụ của tôi hay phải chạy quanh, Hơn nữa, già đời liên lạc đại đội rồi, cũng chả thằng nào dám phân công tôi gác đêm nữa. Cũng cỡ trên 10 giờ trưa tôi mới dậy. Chẳng còn gì để ăn, mà tôi nói thật cũng chẳng tha thiết gì cái chuyện cơm nước. Vệ sinh cá nhân xong là tôi chui vào ngủ uống nước. Ở đây có cái loại cây hà thủ ô khá nhiều, bò tràn lan ở dưới mặt đất. Có những cây to đến mức cây gốc của nó phải bằng cỡ ngón chân cái cành bò dài cũng cỡ ngón tay cái. Thằng Việt đã chặt từng khúc mang về rửa sạch cho vào nồi đun thật kỹ. Nó ra cái nước xanh xanh như nước trẻ tươi, uống rất ngon. Vị thì ngọt ngọt luôn đượm ở trong cổ họng rất lâu. Các trung đội anh em cũng bảo nhau đun lại nước cây này uống vì nó chính là vị thuốc đấy, chứ không phải là cây dại đâu. Chẳng biết cái loại này nó bổ cái gì và bổ vào chỗ nào. Nhưng tôi biết nó là vị thuốc Thế thôi Thế rồi tôi xách súng xuống Trung đội 2 cho anh Lâm chơi Những lúc rảnh thì tôi thường hay xuống Với trung đội của anh Lâm Ở đây có cả thằng Bình, thằng Chuyển Và một số anh em khác cũng thân thiết hơn Nhưng anh em khác ở trong đại đội 2 Anh Lâm bây giờ Đang ngồi ăn cơm một mình Mấy thằng nữa đã bỏ đi đâu hết cả Thấy tôi đến anh Lâm bảo Mày ăn cơm chưa? Ngồi đây ăn luôn với tao Em chưa muốn ăn vì không thích đói Em cũng vừa mới ngủ dậy Tao phải ăn trước rồi Còn ra gác thay cho bọn nó về ăn cơm Anh Lâm nói vậy Cả chung đội cũng chỉ còn Có 6-7 người chia nhau ra mà gác Thì người ăn trước ăn sau Cũng là đúng rồi Còn phải cử người gác cảnh dưới nữa chứ Anh Lâm ăn cơm trưa xong Thì đứng dậy đậy lại Bằng cái nắp vung quân dụng Chia làm 4 ngăn bằng nhôm cho khỏi ruồi Rồi ngồi uống nước Rồi ở đây cũng khá nhiều Bọn chúng bu bám quanh những cái xác chết bên ngoài kia Cách đây có đến 1-200 mét Rồi thỉnh thoảng chán dinh dưỡng từ những cái xác chết ở ngoài kia Chúng lại bay vào đây để tìm cơm của lính Chúng tôi cũng chẳng sợ gì Chỉ sợ bẩn Mà đúng là bẩn thật Bẩn không gì có thể tả hết Những dịch bệnh cùng bệnh tật cũng xuất phát từ những chỗ u nhiễm nặng như thế này Khi anh Lâm ăn cơm xong thì dặn tôi ngồi đó chờ chúng nó về cùng ăn cơm với chúng nó Còn anh thì phải đi gác ở bên vọng gác ngoài kia Nói rồi anh đứng dậy xách chúng đi Một lúc sau thì thấy mấy thằng gác ở ngoài đó về Chúng nó cùng ăn cơm trưa Còn tôi thì vẫn chưa muốn ăn Thì ngồi chơi uống nước Mắt lơ đáng nhìn trời ngắm mây Con suối nhỏ ở dưới chân của trung đội hai Nước chảy dốc rách Ở hai bên bờ, cây cối xanh gì Đúng là mùa mưa quá khác Những mầm non của cây dại đã thả sức mọc um tùm Lính của trung đội 2 lúc này mới ăn được trường độ bát cơm Thằng ăn chậm có khi còn chưa hết bát đầu tiên Bỗng băng băng Hai chẳng trung liên LPD nổ ron rã khá dài Đứt quãng từ hướng gác của trung đội 2 Chỗ anh Lâm đang ngồi gác tại đó Anh em vừa vào trường được 10 phút đồng hồ chứ mấy Mà sao anh Lâm đã nổ súng ngay rồi thế nhỉ? Nghe tiếng súng thì chúng tôi cũng hiểu Đó là tiếng súng bắn ra khỏi trận địa Chứ không phải do bọn địch bắn vào Tuy là tất cả vứt thuyết bát đĩa cơm nước Đúng dậy, sách chúng chạy ra hướng gác của trung đội 2 Tôi lao đi đầu tiên Theo con đường mòn chạy về hướng anh Lâm Chỗ này thì tôi ngày nào mà chẳng ra vào mấy lần Còn lạ gì nữa Cái con đường mòn với cây dại Và nhiều nhất là cái cây cất lợn mọc kín ra cả đường Làm cho con đường chỉ còn bé tí tẹo khoảng cách cũng chỉ cỡ trên dưới 100 m. Khi tôi ra gần đến nơi thì thấy anh Lâm đang ôm khẩu Trung Liên e ĐBĐ đứng ở giữa đường mắt nganh ngang nhìn ra ngoài. Bình thản tỉnh bơ dõi mắt nhìn về hướng con đường cho đến hết cản tầm mắt. Tôi vội hỏi khi vẫn còn đang chạy đến gần anh Lâm. "Có có có chuyện gì thế anh? Anh anh có bị sao không?" "Không, tao chẳng bị sao cả. Tao bắn chúng nó mà chúng nó mò vào có tới cả gần chục đứa." Lúc này thì tôi mới nhìn thấy Ở trên dọc cái con đường mòn Chỗ anh Lâm đi ra Ở bên ngoài cái vọng gác Có tư gần chục cái xác Đang nằm một dãy, Thằng vào gần nhất chỉ chừng 15 mét Thì bị nổ súng Đã không chạy nổ một bước Chúng đi hàng một Có cả con trai, con gái Đã bị anh Lâm hạ gục Không đơn nào chạy thoát Nằm nối đuôi nhau trên dọc cái con đường mòn đó Hết hồn, hết vía Anh em chúng tôi ra đếm Được tất cả 7 cái xác lính phốt Vậy mà nhìn Ông Lâm nhà mình mặt chả có thể hiện chút cảm xúc gì Vẫn cứ bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra Môn mình hạ gục 7 tầng phốt Mà cứ làm như ông ấy đi bắn chim cải thiện nó không bằng Chúng tôi thu về được 7 súng Cùng với nhiều tư trang thuộc cái loại cũng chẳng dùng được vào việc gì Rồi qua lời kể của anh Lâm chúng tôi mới biết Anh Lâm nói Tao lúc đó mới ra ngồi đó gác Đang định cuốn nếu thuốc dê hút Thì thấy bọn chúng lù lù đi vào Mà chúng cứ thẳng hàng đi Mà coi như là không có mình ngồi đây vậy Tao thì ngồi lớp sau cái lùm cây Nên bọn chúng đi vào thì cũng không thể thấy Thế là cứ chờ cho chúng nó vào thật gần Gần đến mức để mình có thể nổ súng Mà không thằng nào có thể chạy thoát được Rồi khi chúng vào tới tầm Thì tao nổ súng thôi Nhưng viên đạn đầu tiên nó xuyên táo làm cho chúng ngã lăn quay ra một hai đứa đi đầu. Rồi tao làm một chàng rồi dừng lại xem sao. Thấy chưa đủ độ an toàn nên tao làm thêm chàng nữa cho nó chắc ăn. Cả cái bọn này bị diệt gọn không đưa nào chạy thoát. Nghe ông Lâm kể lại như vậy chúng tôi mặt mũi thằng nào cũng xanh le xanh lét ra. Ông lì đến thế nữa là cùng. Bình tĩnh đến như vậy là cùng của mỗi một mình thấy chúng nó vào gần rồi mà vẫn cứ bình tĩnh chờ cho vào gần hơn nữa để diệt cho gọn đúng là chịu anh này thật đi chứ anh em chúng tôi nhanh chóng thu dọn chiến trường hai thằng một thằng lính phốt hay một đứa con gái phốt rồi cầm chân tay của bọn chúng mà khinh rồi ném ra xa khỏi vị trí đó nói chung cứ càng xa càng tốt để khỏi gây ô nhiễm khi mình vẫn còn đóng quân ở đây và xa hơn để còn chờ nhóm khác nó mò vào mà diệt tiếp chứ cứ vứt nằm gần đó bọn chúng mò vào thấy rồi lại bước tránh đi ngã khác vì sợ cái vết máu của bọn chúng rồi nó sẽ bâu lại nên anh Lâm đã bắt chúng tôi mang xẻng ra mà xúc đất lấp đi sau về anh em chung tay thu dọn cũng chỉ một loáng là xong và cái bẫy lại tiếp tục được răng ra để chờ những con mồi tiếp tục lọt bẫy có thể điều này chúng tôi nói hơi chủ quan Nhưng quản thật rằng lúc đó Chúng tôi tiêu diệt bọn lính phốt đói Ở cái khu vực vườn sắn Dễ cứ như đùa Bọn chúng như những con thiêu thân lao vào ánh sáng đèn Và cái ánh sáng đèn đó Chính là cái vườn sắn Bọn chúng đã bị thúc giục Bởi cái bụng đói luôn sôi ủ Nên biết là sẽ chết Cũng vẫn cứ cố lao vào Để cố tìm lấy cái gì đó bỏ vào mồm ở đây Vì cái vườn sắn quá rộng Nên ở hướng tiểu đoàn 7 chúng tôi Thỉnh thoảng vẫn để lọt lưới những nhóm nhỏ lẻ của tụi Phốt mò vào được rồi nhổ trộm sắn mang đi. Có nhiều thằng lính Phốt đã bị hạ gục trong khi đang nhổ sắn ở bên trong vườn sắn. Và ngày nào chúng cũng mò vào bất kể ở giờ nào. Chúng tôi thì luôn đón chờ rất long trọng. Rồi chúc mừng bạn chúng bằng những chàng đạn trung liên LPD hay AK ở đây. Nhìn chung ở những ngày này cũng không có biến động gì ghê gớm trong đội hình chốt giữ khu vực vườn sắn của tiểu đoàn 7. Các đơn vị bộ binh thì cứ diệt địch lẻ tẻ vào nhổ trộm sắn vậy thôi. Lúc này thì chúng tôi cũng được biết tin các đơn vị khác trong đội hình của trung đoàn 209 cũng đã dồn hết về đây, họ cũng đóng quân quanh quẩn ở khu vực vườn sắn rộng lớn này. Hai cái quả đồi to mênh mông trồng toàn sắn này Và tiểu đoàn 7 của chúng tôi thì đóng quân ở khu vực cái khe điểm tiếp giáp giữa hai quả đồi sắn thoai thoải. Lính của chúng tôi thì cũng chỉ quanh quẩn ở khu vực đại đội mình dừng chân, lên đến tiểu đoàn bộ là cùng, chứ cũng chẳng đi đâu xa làm gì. Thế rồi có một biến động lớn đã làm cho chúng tôi giật mình nháo nhác cả. Số là đêm hôm trước, ở cái khe giữa điểm chốt của đại đội 2 và đại đội 3, một vạt sắn rộng đêm qua đã bị bọn địch vào nhổ trộm cành cây sắn vứt lung tung ở trên ruộng củ sắn to bị bọn chúng lấy đi còn củ nhỏ chồng trơ ở đó tin này được báo lên ban chỉ huy của tiểu đoàn đã làm anh Hồng tiểu đoàn phó quyền tiểu đoàn trưởng lúc đó cáu cả lên và chỉ ít phút sau anh ấy đã cùng với nhóm tác chiến trinh xác truyền đạt liên lạc xuống đến nơi mặt anh Hồng hăm hăm bước đi lội ngang những cái luống sắn đã bị nhổ nham nhở mà ước lượng cái số lương thực mà tội phốt mới lấy được ở trong khu vực anh chịu trách nhiệm chỉ huy Sau đó anh Hồng đã quyết định kéo thêm một tổ bốn người thay nhau canh các cái vị trí này lấy người từ những bộ phận trực thuộc trên tiểu đoàn bộ chứ bây giờ lính ở dưới các đại đội bộ binh làm gì có người để cho anh điều động. Anh Hồng cáo nhưng cũng không thể bắt lỗi được đại đội 2 và đại đội 3 ở câu chuyện này bởi đây là cái vùng giáp danh giữa hai đơn vị nên bọn địch đã lợi dụng bảo điểm này mà tổ chức bò vào để nổ trộm sắn. Chắc bọn chúng cũng đã điều nghiên chán rồi trước khi thực hiện chứ không phải là vào bừa đâu nhìn cái số sắn bị nhổ trộm mà trong đêm như vậy đủ biết là quân số của bọn chúng đợt này đã mò vào khá đông chứ không chỉ là 53 thằng phút chết đói như mọi lần trước khi rút về tiểu đoàn bộ anh Hồng nói với anh Phượng và đại đội trưởng và đại đội 3 xin lỗi anh đại đội trưởng đại đội 3 lâu quá rồi nên tôi quên mất tên anh ấy các ông lên tiểu đoàn bộ họp luôn bây giờ đi tôi cho thằng liên lạc và truyền đạt thông báo với mấy ông kia nữa lên họp luôn bây giờ nhé anh phượng mới quay qua tôi nói chú theo anh đi lên tiểu đoàn bộ và cùng nắm tình hình kế hoạch nhiệm vụ luôn thế là anh em chúng tôi cùng trên đường về tiểu đoàn bộ không quay về đại đội nữa nếu như mọi lần lên đến đây là tôi đã mặc kệ cho anh phượng vào họp còn tôi bỏ la cà sang những bộ phận khác chơi tôi khi nào về thì anh phượng gọi anh em cùng về nhưng lần này tôi hiểu độ nghiêm trọng của công việc nên đã không bỏ đi chơi mà mon men lại gần mấy ông này để nghe chuyện ké những thông tin tôi thu thập được ở đây cũng là tin thời sự khá nóng bỏng đối với anh em ở trong đơn vị trung đội trưởng dưới đại đội bộ binh cũng chưa chắc đã biết được nhiều chuyện thâm cung bí sử trong tiểu đoàn bằng những thằng liên lạc cây kiểu ma lanh như anh em chúng tôi lúc đó đâu cũng còn khá lâu các anh cán bộ của đại đội hay mấy ông trung đội trưởng trực thuộc của tiểu đoàn mới lên đến nơi Bên đại đội năm anh ngát bây giờ đang ốm, không lên được, mà anh đều tây lên họp thay. Cây anh ngát, người chắc nình nịch như nắm cơm, lúc nào cũng hố hố há há, chưa thấy người đã tiế tiếng ấy, vậy mà cũng ốm kia đấy. Tính anh ấy cũng hay đùa cợt và cũng nóng như lửa, hơi một tí là trừng cầu lên ngay được. Anh ấy đã hay trêu tôi, mày dân một mét vuông có bốn thằng ăn cắp sau này về tây ga hà nội mày đừng quan cắp cái gì của anh đấy nhé tôi cũng đùa lại, anh nhầm rồi, một mét vuông hà nội có 8 thằng ăn cắp chung phải là bốn, và anh chỉ nhìn thấy bốn thằng còn bốn thằng nữa bị công an bắt đi tù rồi. còn anh dân hà bắc hà bốc, dân buôn châu, dân nổ đầm vào đi châu rồi bảo người ta mua đi, mấy ngày nữa châu đẻ mua một được hai. anh em tôi cứ trêu nhiêu như vậy đấy, nhưng cũng chẳng ai giận ai. Và cũng chẳng hờn nhau vì những cái chuyện này. Bôi bác chiêu chọc nhau một chút cũng là chuyện thường của lính. Vậy mà hôm nay anh ấy ốm, cũng chẳng biết ốm đau thế nào nữa. Thôi để chút nữa về ghé qua thăm anh ấy. Tôi đã nghĩ vậy. Cuộc họp của Trần Bộ xoay quanh cái câu chuyện bọn địch đã vào nhổ trộm sắn đêm qua. Theo những anh hồng ước lượng thì bọn chúng nhổ trộm đêm qua ít nhất là phải được 5 tạ sắn. Anh này đúng là dân trồng cà chua với làm muối. Chẳng biết ông ấy căn cứ vào đâu để mà ước lượng cho được khoảng 5 tạ sắn. Với từng đó lương thực đã đủ cho chừng 50 thằng lính phốt cầm cự được với chúng ta trong một tháng. Và đây là một cái sai sót sơ hở của chúng ta. Nên phải cần phải tổ chức tìm đánh và tiêu diệt bọn chúng ở vòng ngoài khu vực vườn sắn. Để thu hồi lại số lương thực đã mất. Trận này chúng ta chủ động càn ra ngoài theo kế hoạch chứ không báo cáo lên trên. Và theo tôi. Mồm nói, tay anh trải cái tấm bản đồ ra đất rồi chị. Đây, bây giờ chúng ta đang ở vị trí này. Các đại đội bộ binh ở đây và bọn địch nhổ sắn trộm đêm qua ở chỗ này. Anh đánh dấu từng vị trí trên bản đồ, vẽ chi tiết đến từng trung đội bộ binh đang nằm ở đâu. Bây giờ tôi định như thế này. Sáng mai chúng ta sẽ tổ chức bắt đầu truy quét từ đây, vòng rộng ra bên ngoài trận địa, cua một vòng rộng, can hết lên mặt trước của tiểu đoàn 7 xa ra ít nhất là hai cây số. Cho tới khi qua khỏi bờ suối này, tôi đang nghi là bọn địch sẽ tập trung ở đây. Điểm quay về là điểm cuối của đại đội 3. Mọi việc tổ chức vào sáng sớm ngày mai, chúng ta sẽ rời vị trí khi trời chưa sáng để làm sao khi trời tăng tảng sáng là chúng ta đã có mặt ở khu vực này rồi và gây cho bọn địch những bất ngờ. Còn về quân số tác chiến lần này, chúng ta sẽ chỉ giữ lại canh gác ở đây 1 phần 3 quân số. Còn là 2 phần 3 quân số phải đi tác chiến theo đội hình của tiểu đoàn. Anh em ở lại sẽ phải căng hết ra các hướng chốt giữ cho đến khi bộ phận đi tác chiến về đến nơi Riêng đại đội 5 hỏa lực thì bỏ lại hết hỏa lực mạnh như DKZ-75 và 12-8 Cũng như cối 82 mà chỉ mang theo xung lực LVD hay AK Nếu thiếu vũ khí loại này thì lên đây mà lấy Mồm nói rồi tay hồng chỉ ra ở bên ngoài đang có cả đông súng đạn Các đại đội cũng vậy chỉ mang theo đại liên còn cối 60 thì bỏ lại hết Đánh nhau ở kiểu rừng núi như thế này Cần gì cối với trả pháo Các đồng chí có ý kiến gì khác không Ai thì không biết chứ Tôi thì không lạ gì Cái cách đánh này của anh Hồng Cái trận ở bên ngã tư đường tàu Anh ấy cũng đã từng áp dụng chiến thuật này rồi Đánh bọn địch từ xa Rồi đánh địch từ vòng ngoài Không cho bọn chúng có cơ hội đánh ta Đánh bọn chúng khi bọn chúng đang còn chân nước chân giáo mò đến Đánh để dập tắt cái ý định của bọn chúng Khi chúng muốn đánh ta hay gây cho ta những tổn tất bất ngờ khi ta mất cảnh giác nhất. Không thấy ai có ý kiến gì khác thì anh Hồng mới quay sang hỏi anh Điều. Hey, Lão Ngát ốm đau thế nào? Ngày mai ông chỉ huy anh em đại đội 5 thay cho ông Ngát nhé. Rồi cuộc họp giải tán, chúng tôi ra về để chuẩn bị cho kế hoạch ngày mai. Như vậy là chúng tôi sẽ phải đi từ khoảng 2-3 giờ sáng mới thực hiện được như đã thống nhất trong cuộc họp. Cũng không hề đơn giản nếu phải đi sớm như vậy Nào cơm nước sáng mai chuẩn bị sẵn Nào anh em gác cả đêm rồi đi ngay Người ở lại Người đi bố trí sao cho nhịp nhàng Và quân số của tiểu đoàn 7 đánh ra vòng ngoài Có cộng hết cỡ Lúc bây giờ cũng chắc không được nổi 80 người Tôi và anh Phượng ghé qua thăm anh ngát Bây giờ đã thấy anh ngồi dậy Và đi đi lại lại được rồi Nhưng nhìn vẫn còn yếu lắm cơn sốt rét rừng mấy anh này nhiễm bệnh sốt rét từ thời kháng chiến chống Mỹ nay lại phải sống toàn rừng với núi như thế này nên đã bị nhiễm bệnh lại ghé thăm anh ấy vậy thôi hỏi thăm mấy câu chứ cũng chẳng biết nói cái gì và làm được cái gì cho nhau ốm đau chứ có phải đánh nhau đâu mà bảo em chi viện giúp hay bắn cho em mấy quả đạn cối nện cho bọn chúng mấy loạt mười ly 8. Anh em chúng tôi về đến đại đội 2 rồi nhanh chóng tổ chức cuộc họp và thông báo bố trí đội hình ở nhà Cũng như công việc tác chiến ngày mai đến từng người, đọc tên từng người ở vị trí nào chứ không nói chung chung Rồi các trung đội về tự giải quyết như mọi lần nữa Anh nuôi quản lý cũng phải xuống chốt khi bộ phận tác chiến đi vắng Tính đi tính lại thì lúc này quân số của đại đội 2 đánh vận động càn quét chưa tới 20 người một con số quá khiêm tốn cho đội hình của một đại đội chiến đấu. Nhưng chúng tôi thì thấy rằng mình như vậy vẫn là còn khá mạnh rồi, bởi toàn những thằng lính đã đánh nhau như chuyện cơm bữa và cái điều quan trọng nhất là những thằng lính của đại đội hai chúng tôi toàn là những thằng không ngại chuyện chinh chiến. Chừng 3 giờ sáng ngày hôm đó là chúng tôi bắt đầu xuất quân. Bộ phần ở trên đại đội bộ thì khá gọn nhẹ, chỉ có 4 người gồm anh Vương Thông tin vô tuyến PRG25 và hai thằng liên lạc chúng tôi. Mỗi trung đội nhòm nhèm 3 4 người. Hỏa lực thì có mỗi một khẩu đại liên với hai thùng đạn. Tổng số quân của đại đội 2 không quá 20 người đi tác chiến. Thôi thì cũng chỉ cần thế thôi chứ đi nhiều mà làm gì. Từng đó người cũng đã đủ đánh cho cái tụ lính phốt ở đây không còn cửa sống nữa rồi. Anh em chúng tôi tập trung hết về hướng của đại đội 1, điểm xuất phát từ đây. Lần này đại đội 1 sẽ đi tiên phong thay vị trí của đại đội 2 bấy lâu nay dưới sự chỉ huy của đại đội trưởng Lừng Min. Bác này có cái mặt rỗ Min Tu khá nổi tiếng ở trong trung đoàn 209. Thằng nam sẹo là bạn tôi là liên lạc từ thời anh Hiền và nay là liên lạc của anh Lừng và anh Đào lính Đông Anh Hà Nội là chính trị viên của đại đội 1. Anh Đào là người có thành tích nhảy cốc nhanh về chức vụ nhất trong tiểu đoàn 7. Từ một người lính liên lạc của anh Hiền đại đội trưởng đại đội 1 đã lên trung đội trưởng một trung đội chiến đấu rồi lên chính trị viên đại đội trong vòng thời gian có một tuần. Anh Đào tính hiền lành, nhanh nhẩu dễ dãi. Lính trong cả tiểu đoàn 7 của chúng tôi ai cũng quý mến. Còn anh Lừng đại đội trưởng của đại đội 1 thì tính tình lại trái ngược hẳn, rất nóng tính. Lính tráng lứa sớ là ăn đá vào mông ngay ở trên trận địa. Đã có chuyện anh ấy đánh lính tụt tạt trong chiến đấu Ngay ở ngã tư đường tàu Trong cái trận đánh lấy tử sĩ của đại đội 21 Trong chiến đấu Anh ấy đã hô lính lên Mà thằng nào còn tìm đường lùi không tuân lệnh Thì kể cả là súng đang nổ Địch ở phía trước chỉ cách vài chục mét Anh ấy cũng tung tọc đánh vào một trận như tử ngay tại chỗ Đừng có thằng lính nào mà dại Đùa với ông ấy có ngày ốm đòn Đội hình bắt đầu hành quân Đại đội 1 đi đầu, nhóm trinh sát của tiểu đoàn 7 đã xuống dẫn đường từ trước. Anh Mậu vẫn cầm đầu nhóm trinh sát này, cứ như ma só suốt ngày mò mẫm đi nắm địch ở bên ngoài trận địa của tiểu đoàn 7. Từ ngày anh Hồng lên nắm quyền tiểu đoàn trưởng, thì hình như nhóm trinh sát của anh Mậu lại còn vất vả hơn. Anh Hồng sử dụng trinh sát trong tiểu đoàn không khác gì những cán bộ tiểu đoàn từ thời đánh Mỹ. Trinh sát thì phải luôn đi vòng quanh vòng ngoài để nắm tình hình bọn địch, khi đơn vị đóng chốt ở đâu đó và chỉ được nghỉ khi các đơn vị đã vào vị trí chiến đấu. Trinh sát lúc bây giờ mới được rút ra. Lúc đó coi như các anh đã hoàn thành nhiệm vụ và cũng đã có chuyện có thằng lính trinh sát người Vĩnh Phú lười không chịu đi nắm địch, mà kéo nhau ra cách vị trí đơn vị đóng quân chừng vài trăm mét, rồi cử một thằng gác, số còn lại thì mắc võng ngủ, rồi chiều tối về báo cáo láo đã bị anh hùng phát hiện. Bịp bợm làm sao nổi với mấy ông lính trinh sát từ thời kháng chiến chống Mỹ này Nên đã bị anh hùng dân cho một trận Và từ đó chưa hẳn cái chuyện trinh sát báo cáo láo May tôi không ở bên trinh sát Chứ nếu ở đó cũng dễ bị ăn đòn lắm chứ Mình và anh em đi cả ngày đêm mệt rồi Lúc đi nắm địch là tự do nhất Lại không kiếm cái chỗ nào mà nằm là một giấc để lấy lại sức Thì coi mà là hâm là thần kinh Quay trở lại đội hình ảnh quân Lúc này thì đại đội 1 đang dẫn đầu đội hình, còn đại đội 2 sẽ tác chiến bên cánh trái. Theo như hợp đồng thì khi vào vị trí đại đội 2 sẽ phát triển rộng sang bên cánh trái và trên khắp cung đường càn quét này khi đại đội 2 sẽ là đơn vị phải đi nhiều nhất. Khoảng cách tới con suối cũng không quá xa, chỉ chừng 2 số nên chúng tôi cũng chỉ phải hành quân cỡ khoảng nửa tấm đồng hồ thì đã tới nơi. Lúc này trời vẫn còn tối âm u, lính tráng thì ướt như chuột Đêm qua còn trận mưa tuy không lớn nhưng cũng đủ để ướt cây cối đọng nước Rồi sương đêm đã khiến cho lính luồn đêm bị ướt hết cả từ đầu đến chân May mà lần tác chiến này chỉ phải mang theo mỗi súng đạn thôi Bản thân tôi khá gọn nhẹ, duy nhất khẩu AK với cái bao xe đạn Từng đó cũng đã đủ đạn đánh nhau cả tuần không hết rồi Thằng lính liên lạc thì bắn bao nhiêu đạn đâu Chúng tôi bắt đầu càn rộng đội hình của đại đội 2 trước Hợp đồng đã rất rõ ràng, lính của đại đội 2 lặng lẽ đi trong khi trời tăng tảng sáng, tới khi nào đụng bọn địch nổ súng mới lên máy thông tin về tiểu đoàn bộ. Vòng cua của đại đội 2 cũng khá rộng, cách xa tiểu đoàn bộ tới cả cây số. Phương án này anh ông đã tính toán khá kỹ, bọn địch sẽ sống bám vào con suối ở trước mặt chốt, có thể bọn chúng sẽ ở hai bên bờ suối, khả năng nằm bên bờ phải nhiều hơn là bên bờ trái. Khi ta đánh vào, bọn chúng sẽ chạy qua bên kia suối, chạy cho xa hướng của ta. Chứ bọn chúng không thể nào lại chạy vào chốt vườn rắn được Và đại đội 2 đi phía bên kia Chính là bộ phận sẽ giải quyết nốt số bọn địch tháo chạy Còn ngược lại nếu như bọn chúng lại nằm ở bên bờ trái nhiều Thì đại đội 2 khi đụng địch nếu căng thẳng Thì các đơn vị ở bên này vận động qua suối để chi viện cũng khá gần Lúc đó chúng tôi chỉ sợ là không gặp địch Hoặc bọn địch không có ở vị trí đó thôi Chứ nếu bọn chúng có thì có mà chạy lên mây Lúc này trời cũng đã sáng rõ rồi Bên hướng đại đội 1 đã nổ súng trước. Qua âm thanh của chúng nổ, chúng tôi được biết vị trí của đại đội 1 hiện ở cao hơn đại đội 2, bởi vậy mà anh Phượng đã thúc lính của đại đội 2 vận động nhanh lên cho ngang bằng với đội hình của đại đội 1. Lính đại đội 2 gọn nhẹ lên vận động cũng nhanh lắm. Khi an án đã gần ngang bằng thì dừng lại để đón lõng chờ địch. Khẩu đại liên được giá lên ngay sau đó trong tư thế sẵn sàng bắn hết hai thùng đạn. Anh Thi là trung đội phó, từ khi qua nắm khẩu đại liên cũng chưa từng đánh trận nào cho ra trò nên đang hằng lắm. Chúng tôi đã sẵn sàng nhà đạn khi tổ linh phốt bỏ chạy về hướng này. Phía đại đội 1 nổ mấy loạt súng AK và RPD rồi thấy im. Máy thông tin đã lên máy thì lúc bấy giờ mới được biết là đại đội 1 đã diệt gọn một nhóm bọn địch lẻ tẻ ở bên bờ suối. Không có thằng địch nào vượt qua được khỏi con suối, thằng chạy được xa nhất là ra tới giữa lòng suối thì đã gục rồi. Nên chúng tôi có lệnh tiếp tục càn như phương án đã định. Chúng tôi bắt đầu đi. Khi lên khoảng vài trăm mét nữa thì gặp một cái lán lá cây sập trệ với mấy cái cành cây làm cột buộc trống lên để che bằng những cái cành lá cũng đã khô héo. Có một chiếc võng dù đen mắc toàn ten nhưng không tới người. Chúng tôi ào lên thì đầy rồi. Sắn của bọn chúng nhổ trộm mang về đây đang được để ở đây một số. Cũng không nhiều lắm chỉ thấy một đống sắn nho nhỏ. Sờ tay vào võng kiểm tra thấy lạnh tanh Chứng tỏ là không phải bọn địch mới bỏ chạy khỏi đây. Đang lúc chúng tôi tìm địch ở quanh đây thì bất chợt thấy có hai bóng người chạy qua hướng của đại đội 2. Khi vào gần bọn chúng mới giật mình vì biết đó là quân tình nguyện Việt Nam nên đã chạy rẽ ngang sang phía, phía trái thì bị anh em của đại đội 2 nổ súng diệt gọn. Bọn này đúng là ngu như heo chạy đúng vào cây miệng hổ đói. Tờ Đoàn Bộ Điện hỏi tình hình và báo rằng bên đại đội 2 phải chú ý. Đại đội 5 và tiểu đoàn bộ sẽ đánh thấp qua hướng của đại đội 2 đấy Cẩn thận không lại quân ta chiến tấm quân mình Tôi nhanh chóng chạy ra báo với anh em chú ý là anh em của đại đội 5 và tiểu đoàn bộ đang qua đây Chỉ chừng 15 phút sau thì đã thấy thấp thoáng bóng anh em mình đang càn vào Phải dùng mũ cối vẫy lại anh em ở bên đó để nhận ra nhau Vậy thì vẫy đó nhưng vẫn phải nấp sau cái gốc cây mồm gọi toán lên Chứ không nhớ gặp cái ông nào ngu ngơ làm cho một chàng Thì có mà giờ hơi Cái giống đời bắn địch thì có khi cả băng chưa chắc chúng Nhưng liệt đẹp nhầm về quân ta xong mà nó lại cứ chính xác đến thế với chứ Đại đầu năm và tiểu đoàn bộ qua đến nơi Anh Hồng nhìn cái đống sắn thu được Rồi ước lượng thấy chưa được thỏa đáng lắm So với cái số xác định mà bọn địch đã nhổ trộm vào đêm trước Nên quay qua hỏi anh Phượng Các ông không bắt sống được thành phố nào à Cố gắng bắt sống được lấy một thằng Đem về khai thác xem bọn chúng đang ở đâu Và cái số sắn còn lại Để ở đâu mà thu hồi về Sau đó anh Hồng ra lệnh cho lính của tiểu đoàn bộ Kể cả là anh Thành tác chiến Lấy mấy cái võng dù kia Đem buộc mà cáng cái số sắn đó về chốt Còn lính của đại đội 2 Thì tiếp tục như kế hoạch đã định Chúng tôi nhanh chóng bàn giao rồi lên đường ngay Nhanh nhanh nhanh chứ không nhớ ở đây Ông Hồng ông ấy thay đổi ý kiến Bắt về cáng sắm về chốt Thì lại mệt thế hey, là anh em chúng tôi đi ngay càng xa anh hổ lúc này càng tốt đại đội hai của chúng tôi tiếp tục càn như vậy thêm khoảng ba cái số nữa thì tới một lòng suối nhỏ cắt ngang rừng ở khu vực này thưa hơn nên nhìn xa tầm mắt đồi thay thoải xuống bên mép suối cây cỏ che gai xanh um cây gỗ dầu nhỏ thấp chứ không to như ở bên trong rừng sâu lính chúng tôi cứ nganh ngang càn về phía đó cũng cứ nghĩ rằng tới đó rồi quay ngang đội hình càn qua bên kia chốt để kết thúc một trận càn đánh ra vòng ngoài chốt vườn sắn nhưng mũi đi sát suối bỗng nổ súng ầm ầm lính của đại đội hai vận động dọc theo bờ suối mà xìa súng bắn găm xuống suối trên đại đội bộ cách một khoảng xa chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra ở bên bờ con suối đó lính ta thì nôn nháo lao hết về dọc bờ suối mà xả đạn vô tội vạ kề thằng nam thằng truyền ôm trung liên elpd bắn từng trang dài Rồi thằng Tính Vịt Thằng Trung Hâm Cũng ôm bắn phụ họa Vào những cái gốc khóm che gai Anh Vượng Kèo Từ bên trung đội 1 Cũng đã xác súng vượt lên Để chi viện cho anh em ở hướng đó Chỉ có mấy thằng đang vác B40, B41 Là chẳng có việc gì để làm lúc này cả Nhưng chúng nó cũng đã vận động lên Sát với mép suối bằng hết Thì ra đây là một cái khe Ở giữa hai quả đồi thoai thoải Tạo thành một cái lòng suối nhỏ Cây cối mọc um tùm Che lớp hết tầm mắt và theo ý định thì chúng tôi cũng chỉ định càn tới đó rồi quay về chốt vườn sắn nhưng vô tình thế nào có một đứa lính phốt đúng lúc lính mình càn tới thì lại chui từ ở dưới suối đi lên nó vội thút ngay xuống nhưng đã muộn lính trung đội ba của đại đội 2 đã phát hiện ra và nổ súng vì lúc bây giờ trên bờ chẳng nhìn thấy gì hết nên lính ta cứ xả súng bắn bừa loạn hết cả lên tất cả các loại trung liên ak bắn vút tội vạ xuống cái con suối nhỏ đó chưa ai dám nhảy xuống cái khe suối đó để kiểm tra Lúc đó thì mình đang ở chỗ sáng, còn bọn địch ở chỗ tối như thế, không bắn áp đảo như thế để nó bắn mình kịt toài chứ. Sau khi đã sổ xả đạn chán rồi, thì tạm tạm yên tâm mới cử lính nhảy xuống để kiểm tra kết quả ở dưới lòng suối. Cái thằng tinh vịt, người nhỏ con, lùn nhưng khỏe, lại là thằng mangaka nhảy xuống trước. Chỉ một lúc thì nó gọi ơi ơi anh em ở trên nhảy xuống giúp nó với, dưới này nhiều sáng lắm. Và bọn địch đã chết tới năm sáu đứa đang nằm ở đây Nó thì đang vừa gọi vừa bắn găm vào những cái xác bọn địch cho yên tâm là chúng đã chết hẳn Anh em ở trên này cũng chưa dám nhảy xuống ngay vì sợ đạn lạc của thằng Tính Nên đã phải hét nó, đừng có bắn nữa để anh em tụt xuống Cây cối che lớp hết cả cái con suối có nhìn thấy cái gì đâu mà dám nhảy xuống Anh Lâm xuống trước mà mồm còn phải gọi cho thằng Tính biết Tao đang xuống đây, tao xuống đây xuống tới nơi thấy một đống sắn khá to ở đây và năm sáu cái xác cả nam lẫn nữ phốt đã bị hạ nằm dọc theo con suối. Lúc này lính ta đã có vài người ở dưới lòng suối rồi. Bỗng thấy anh Lâm nhảy dựng lên, dạt qua một bên tránh cái xác mà anh đang định bắn bồi. Thì ra là một đứa con gái phốt còn chưa chết hẳn, nó chỉ bị thương ở đùi phần mềm, biết không thể chạy thoát được nên đã giả chết nằm đó. Nó thấy lính ta đang bắn bồi vào xác địch thì hoàng quá, ngội bật dậy. Rồi chắp tay lệ anh Lâm như tê sao Làm anh Lâm giật mình Người khác đã định quay chúng cuộc chết nó Nhưng khi thấy nó chắp tay lệ Và gần như nó cũng không có súng đạn gì Nên đã dừng lại trong cái tư thế cảnh giác cao độ Một chút cựng lại Rồi có tiếng anh Lâm vọng lên Có đứa con gái còn sống Anh Phượng quyết định nhảy xuống suối cùng anh em Khiến tôi cũng phải bò xuống theo nếu anh Phượng mà không xuống thì có lẽ tôi cũng chẳng xuống đó làm gì. xuống tới nơi thấy một đứa con gái phốt tóc cắt ngắn kiểu giang thanh với cái máy hỉ nhi ở trước mặt đôi mắt đen huyền và hàng lông mi rậm cong vút nước da trắng hơn những đứa con gái hay những cái xác lính phốt nữ chết mà tôi đã từng thấy bộ đồ đen với chiếc xà rông cũng đen xì cổ áo cài sát lên tận cổ chân đi dép cao su cài bốn quai to xù người thì gầy nhẳng da xanh lét và cái vết thương trên đùi máu đang gì chảy sau một hồi chắp tay lây lính quân tình nguyện nó biết rằng không ai bắn nó nữa thì nó chuyển qua nhăn nhó với cái vết thương ở trên đùi anh Vương mới quay qua nói bằng vết thương cho nó đã có nhiều ý kiến phản đối bằng cho nó làm cái quay gì cho nó vài viên là xong hơi đâu mà rước cái của nợ này cũng là lính nói vậy thôi, chứ chưa chắc ai đã nhấn tâm đến như vậy. Nhưng anh Phượng nói mang nó về để còn khai thác tù binh. Lúc này chúng tôi mới nhớ ra rằng anh Hồng đã muốn có tù binh để tra hỏi tin tức hay tình hình bọn địch ở khu vực này. Bởi vậy mọi ý kiến khác cũng nhanh chóng quên luôn. Anh Lâm lúc bây giờ tháo cuộn băng rồi vén chả đông lên kiểm tra vết thương ở đùi rồi băng cho nó. Tình đoàn anh ấy ấn ấn tay quanh cái vết thương rồi hỏi nó có đau không bằng tiếng Việt Nam. Còn mấy cái câu tiếng Campuchia học được khi ở cư chắc lúc nổ xuống quên hết rồi. Mà không biết là lúc học tiếng Campuchia có học cái từ đau nữa nào là rửa tay lên, nào bắn chết, banh ngọt, vân vân. chứ có mấy ai học cái từ hỏi đối phương có đau không bao giờ. Tôi thì chẳng biết chỉ thấy nó trả lời lúc ót lúc miên vậy thôi sau khi băng cho nó xong, anh Lâm đứng dậy thì nói: may cho nó không bị vào xương, chỉ bị vào phần mềm. chứ nếu vào bị xương, khai thác xong thì chắc cũng bắn bỏ chứ để làm cái gì? có thai chết cho nó thì nó cũng chẳng thể sống nổi trong cái điều kiện này. Thu dọn chiến trường, dùng con dao mát băm nát cái đống sắn, rồi vứt hết xuống dòng nước chảy cho nó trôi đi, muốn đến đâu thì đi, trừ hơi sức đâu bây giờ khinh vác nó về chốt để rồi cho nó thối giữa ra. Lúc đó trung đội 2 của anh Lâm có trách nhiệm mang con phốt này về trước. Anh Vương có nhắc tôi là về cùng luôn, còn anh sẽ ở lại về sau cùng với đơn vị. Từ đây về hướng chốt của đại đội 3 khu vườn sắn chắc cũng cỡ hai ba cây số. Anh em của trung đội 2 dìu con lính phốt lên khỏi cái lòng suối, nó nhăn nhó ở mỗi bước đi. Cánh lính đại đội 2 ở trên nhìn thấy con phốt cả thọt cà thọt, bước Ngán ngầm lắc đầu Thế rồi nó cũng không bước được nữa Ngồi thụp xuống nhăn nhó Nói gì đó bằng hàng trang tiếng Campuchia Nghe đến là xót ruột Tôi thì cũng chẳng muốn nghe Chẳng muốn hiểu nó đang phàn nàn cái điều gì Chỉ muốn nhanh chóng về đến chốt của mình Bụng đói rồi Đêm qua đến giờ cũng mệt rồi Ốc không mang nổi mình ốc Hơi đâu mà còn phải vác cái cọc cho rêu Anh Lâm xót ruột Rồi nói gì đó với đứa con gái lính Phốt sau đó anh trao chúng của mình cho thằng tính vịt rồi ghé lưng cõng đứa con gái kia về chốt ở vườn sắn anh em đại đội hai nhìn theo đã được một bữa cười bo ra luôn nhiều thằng còn bày chuyện nói ai bảo ông bắn nó ai bảo ông bắn cho lắm vào để bây giờ phải cõng nó ở trên lưng thân ông làm tội đời đúng là một hình ảnh thật kỳ lạ một ông lính quân tình nguyện Việt Nam trên đường đi truy kích địch Lại có cả cái câu chuyện Cõng tù binh Một chút tình người không biết có phải Do nó là phái nữ phái yếu hay không Cũng chẳng biết nữa Nhìn anh Lâm cõng nó trên lưng Cứ thỉnh thoảng là phải sốc nó lên Đi giữa khu vực rừng đó Hình ảnh đó nó cứ ám ảnh tôi mãi Cho tới tận ngày hôm nay Lâu lâu sốc lên Vì sức nặng của nó cứ tụt dần xuống Rồi những bước chân siêu vẹo Trên dọc đường về Mấy thằng lính của trung đội 2 Cũng đã phải ghé lưng cõng đỡ cho anh Lâm một đoạn Đưa con gái phốt kia Hết thằng lính này cõng Đến thằng kia cõng nó về tới vườn sắn Thế rồi Cũng đưa nó về được tới chốt của đại đội 3 Chúng tôi bắn Để bắt liên lạc với anh em ở trong chốt Rồi cùng vào chốt Anh Lâm cùng với trung đội 2 Thì cõng thằng tù binh lên tiểu đoàn bộ Còn tôi thì ở lại chốt của đại đội 3 Để đón anh em đại đội 2 Thu dọn xong là về qua đây cũng không biết là người nữ tù binh phốt đó còn sống hay không, nhưng người con hay cháu của cô ta có biết rằng để có được ngày hôm nay cũng nhờ những người lính quân tình nguyện Việt Nam ngày đó đã từng cõng mẹ hay bà của chúng nó từ thế giới bên kia trở về không. Chiến tranh thật là dã man tàn bạo, nhưng đôi lúc nó cũng có chút tình người giữa những kẻ đang sẵn sàng sạc cả đống đạn lên đầu nhau. Đơn vị của chúng tôi đóng chốt lại khu vực vườn sắn thêm một thời gian ngắn nữa, cũng không nhớ chính xác là mấy ngày. Nhưng sau cái sự kiện đó thì chuyển hướng hành quân tác chiến. Thời gian ở lại đó vẫn có những trận phục kích diệt địch ở bên vườn sắn, nhưng cứ mỗi một lúc một ít dần. Bọn địch cũng đã không dám mò vào để nổ sắn nữa, hay cũng có thể là bọn chúng đã bị tiêu diệt hay đã phải bỏ chạy đi ở vùng khác hết rồi cũng nên lệnh rút khỏi vị trí, giao lại trận địa cho đơn vị bạn đến tiếp quản sau và ai, đơn vị nào tới nhận thì chúng tôi cũng không được biết, chỉ biết là cứ đúng giờ đó là lên đường. Chỗ vũ khí mà tiểu đoàn 7 thu được của bọn địch ở đây được chuyển hết lên cho trung đoàn do vận tải của tiểu đoàn 7 và vận tải của trung đoàn đảm nhiệm. Lính của chúng tôi được trang bị lại đạn dược cho đủ cơ số từ đạn thu được của bọn địch. Hỏa lực mạnh thì gần như suốt chiến dịch truy quét này chúng tôi và nhất là cánh lính giữ hỏa lực B40, B41 gần như chưa có cơ hội nổ súng nên vẫn đang còn nguyên. Trung Liên và AK thì bắn nhiều nên mới cần phải trang bị lại. Ở tận sâu trong rừng mà chúng tôi cũng chẳng biết hậu cần đã cung cấp cho lính vào bằng đường nào, nhưng trước khi đi thì cấp trên trang bị cho lính một cơ số gạo 7 ngày ăn, sau này sẽ cung cấp tiếp. Cũng không biết sẽ đi đâu, đường đi thì hoàn toàn cắt rừng đi. Ngày đêm hành quân gấp, từng tiểu đoàn trong trung đoàn 209 theo hướng của mình đi mấy ngày liền và đâu cỡ 4 ngày hành quân thì chúng tôi về tới sườn bắc của núi Kim Ri. Núi Kim Ri là một ngọn núi độc lập nằm chơ trọi ở giữa cái vùng rừng gỗ dầu bao la. Ngọn núi này cũng gần giống như ngọn núi Novia nhưng to hơn nhiều. Rừng cây nhỏ hơn ở vùng âm Amlen, chỉ có ở hướng bắc núi Kim Ri mới có cây to. Còn lại là toàn cây đường kính cỡ 5-60cm là cùng Đề hình cỡ ở vùng này cũng gần giống như Ở vùng Nam Am Len Mà những ngày đầu chiến dịch giải phóng âm len Chúng tôi đã từng ở Đã có nhiều anh em nhận định nhầm hai địa danh này Họ cũng đã tranh luận khá sôi nổi Cho đến khi tôi phải có ý kiến Ở cái vùng vòng ngoài âm len của lần trước Làm gì có cái ngọn núi này Bây giờ cái ngọn núi nó sừng sưng thế kia Nhầm rồi các bố ạ Nó chỉ nan ná giống nhau thôi, do cây cối, cỏ, che gai và trúc nhỏ mọc ở dưới chân, đồi, bình độ, suối. Rồi cái chẳng trống nhỏ, ruộng lúa, sen kẽ, lâu lâu gặp lại ở giữa rừng nên dễ gây nhầm lẫn. Ờ thì là à, ừ, ừ thì là đúng rồi. Mày tranh luận so sánh những cái nho nhỏ của cái giống, cái hao hao mà đã quên phứt đi cái ngọn núi to tổ bố ở trước mặt. Lính mình đôi khi rất thông minh, xong có những cái rất là ngu ngơ và nhiều lúc ngu ngơ rất buồn cười. Đúng là lính mà. Chúng tôi về tới Kim Ri vào giữa buổi chiều hôm đó. Trời quang, mây tạnh, rừng xanh ngắt với những cái lá non của cây cỏ và cái điểm rừng chân đêm đầu tiên của chúng tôi nhìn khá nên thơ. Một hòn đá to, màu trắng tròn, hình như quả trứng gà, đúng là nhìn giống y như quả trứng gà trứng vịt nhưng được chôn một nửa dưới đất. Đêm đó đại đội 2 của chúng tôi đóng quân quanh cái hòn đá, cảnh chiều về lính ta ba lô ngả nghiêng người lo mắc võng, kẻ chuẩn bị cơm nước, có anh treo cả lên cái hòn đá kia đứng ngắm trời mây. Tôi đã từng ước gì ở trên hòn đá kia có một ngôi nhà để rồi hàng ngày ai đó có điều kiện hòa mình với thiên nhiên hoang dã ở nơi đây dưới chân hòn đá một bãi đất bằng phẳng như một cái sân rộng với đám cỏ gà mọc bò dai trên mặt đất thiên nhiên chỗ này đẹp tới phú phàng và con người đã không biết tận hưởng những gì mà thiên nhiên đã ban tặng những người lính của cả hai phía sắp làm với bẩn nơi đây với những trận đánh những trận càn để rồi âm thanh súng đạn đã gầm rú thành chết chóc đau thương Khiến cho cả cái chốn đầy mộng mơ này sau đó đã trở thành địa ngục Tối hôm đó tôi với thằng Diễm và thằng thông tin PRC25 đã leo lên cái hòn đá đó rồi nằm ngừa cổ ngắm trời mây Lâu lắm rồi chẳng còn nhớ đêm đó có trăng sao gì không Chỉ nhớ được anh em chúng tôi đã nằm cạnh nhau trên hòn đá để kể chuyện cho nhau nghe thằng Diễm lúc đó kể về cô bạn gái của nó ở Cẩm Giàng Hải Hưng, cô bạn người cùng làng học sau nó một lớp, kể về tình yêu của chúng nó, kể về lần mạnh dạn đầu đời cầm tay người yêu, cảm giác nó như thế nào, họ đã nói điều gì hứa hẹn với nhau, nó đã lên đường nhập ngũ mang theo một hình bóng quê nhà và chưa có nổi một lần trở về thăm lại, rồi những cánh thư bay đi bay về đã đứt quãng. Trong đó có cả tin buồn của những gia đình có con em đồng ngũ với nó. Hóa ra người ở nơi trận tuyến lại biết tin sau người hậu phương. Bạn gái của nó từng bày tỏ sự lo lắng cho số phận của nó. Tôi với thằng Hùng đã phải động viên nó viết thư cho người yêu nói gì để cho bạn gái yên tâm. Cả hai thằng chúng tôi cứ như là chuyên gia tình yêu của thằng Diễm không bằng trong khi... Cả hai thằng chúng tôi chưa từng có người yêu bao giờ. Chuyện của chúng tôi chẳng khác gì chuyện thằng bé chưa biết chữ đi dạy thằng lớp 1, lớp 2 học bài. Còn thằng Hồng thì nó kể chuyện quê nó là một vùng trung du ở Vĩnh Phú với những đồi cây vườn sắn. Những ngày cuối cấp 3 đi bộ hàng chục cây số đến trường, rồi những buổi vào rừng đi chặt nứa, chặt cây giúp đỡ gia đình. Chuyện châu nhà nó ở trở dạ giữa đêm mưa Nó phải canh chừng cả đêm để đỡ đẻ cho châu Rồi cả cái ước mơ của nó ngày đó Có được một đôi dép lê bằng nhựa Và bộ quần áo bộ đội mới mặc cho bành trẻ Để mà đi tán gái Ước mơ của nó chưa bao giờ được thực hiện Bởi khi nó khoác trên người bộ quân phục mà nó từng ước mơ Thì cuộc đời nó chỉ thấy có chiến trận Mẹ chưa từng được một lần mặc bộ quân phục đứng trước mặt người con gái nào đó mà nó đã từng có ý định tán tỉnh. Còn tôi thì biết kể cho chúng nghe cái chuyện gì đây, Không lẽ mang cái chuyện tao lười hay trốn học đi chơi, mới 16 tuổi đã có xe máy phóng đi chơi cả ngày, lúc ở nhà mẹ sai quét cái nhà mặt cũng nhăn tịt. Hay kể chuyện tối nào bọn tao cũng xe đẹp quần áo đẹp túm năm túm ba, bạn trai bạn gái đèo nhau bát phố lượn quanh hồ gươm rồi kiếm quán giải khát có nước đá ngồi chơi nói chuyện tầm vò, nghe tôi kể chuyện mà chúng nó há hốc mồm nghe như đang nghe chuyện ở trên sao hỏa, sao kim vậy. Với chúng nó thì lúc đó không thể nào tưởng tượng nổi tại sao giữa cuộc sống tôi và chúng nó lại có một sự khác biệt nhiều đến như vậy. Mỗi người trong chúng tôi khi đó đều có một hoàn cảnh riêng và cuộc sống cũng rất khác nhau đứa trung du, đứa đồng bằng, đứa thành phố. Nhưng ngày hôm nay đây và cả ngày mai rồi ngày qua nữa, chúng tôi là đồng đội, mỗi người một nhiệm vụ riêng. Chúng tôi sắp lại phải cùng nhau lăn vào những trận đánh mới. Nguyên tin mà chúng tôi nhận được mấy ngày nay trên đường hành quân về đây là có một đơn vị lính Poonput được trang bị rất chính quy mới từ Thái Lan luồn về đây nằm dưới sự chỉ huy của Tư lệnh Mặt trận Tây Nam của bọn pốt là tà mốc. Nhiệm vụ cho cả trung đoàn 209 phải rút nhanh về để truy quét nhóm tàn quân này. Các đơn vị bạn trong đội hình của sư đoàn 7 cũng đang trên đường co về đây vây chặt, quyết đập tan nhóm quân này để nhằm ngăn chặn bọn chúng kéo sâu về hướng Nam, trà trộn vào trong dân sẽ gây khó khăn cho ta sau này. Tình hình quân sự ở vùng này đã thay đổi, bọn chúng không còn là những cái nhóm tàn quân chết đói nữa mà đã là một đội quân mới được Hà Hơi tiếp ứng chuẩn bị để so tài với quân tình nguyện Việt Nam. Chúng tôi cũng đã sẵn sàng gặp gỡ giao đấu với chúng nó trong cái tình hữu nghị mà chế độ Polpot đã dày công dựng nên. Sau khi đến chỗ dừng chân thì chúng tôi được nghỉ một ngày trọn vẹn tại vị trí hòn đá hình quả trứng đó để lấy lại sức khỏe, tinh thần binh sĩ sau vài ngày hành quân liên tiếp bất kể ngày đêm về khu vực này. Một ngày cuối tháng 9 năm 79 như vậy tôi đã tròn một năm cầm súng kể từ ngày đầu về với đơn vị ở Nam Choep một năm với quá nhiều kỷ niệm cùng những ngày tháng gian khổ khó khăn ác liệt biết bao nhiêu chuyện đã thay đổi trong cuộc đời người lính và cũng có biết bao nhiêu đoạn đường đất đã nằm dưới chân những thằng lính như chúng tôi đã đi qua ngồi ngẫm lại suốt một năm dài đằng đẵng đó tới hôm nay từ một thằng lính mới với rất nhiều ngơ ngác như con nai ở giữa rừng bom đạn, để rồi hôm nay trai sản nơi chiến trường, người còn kẻ mất, người đã mãi mãi rời xa chốn này, bò lại một phần thân thể của mình trở về với chốn bình yên. Quy luật của chiến tranh đã sàng lọc bớt và lúc này tôi hay nhiều người khác còn đây là những người đã lọt lại dưới cái sàng khốc liệt kia của chiến trận. Tối hôm đó thì chúng tôi bắt đầu hành quân từ hướng bắc ở núi Kim Ri đi vòng về hướng tây của quả núi xuống phía nam như vậy là chúng tôi sẽ đánh vào khu vực sườn nam của ngã ba trong Am Lan mở màn cho toàn chiến dịch truy quét săn đuổi tào mốc ở khu vực này anh hùng tiểu đoàn trưởng cùng với anh em cán bộ quân sự trong tiểu đoàn đã liên tục họp hành mấy ngày nay trên đường rút ra từ vườn sắn sáng nay cũng đã thống nhất lại thêm một lần cuối trước khi xuất trận Mấy ngày nay đã nghe quá nhiều Về chuyện tác chiến hết ở trên tiểu đoàn Rồi về đến đại đội Khi anh Phượng phổ biến cho cán bộ trung đội Tôi nghe đã phát chán Thuộc lau lau Còn nhớ cả những vị trí đã được anh Hồng chấm sẵn trên bản đồ Ai đó cứ phải nghe đi nghe lại mãi một chuyện gì đó Mà chưa phát rồ lên là đã may lắm rồi Tôi cũng vậy Mỗi lúc đi báo cho cán bộ trung đội lên đại đội họp xong Là tìm cái chỗ lỉnh Lệnh ở đâu đó với anh em dưới chung đội Rồi mặc kệ các ông ấy muốn nói gì thì nói Đến bao giờ cũng được Phần 28 trong tập hồi ký của tác giả Lê Hiếu Xin được tạm dừng ở đây Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi Nếu thế hay các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh Và theo dõi những phần sau Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn Và xin chào các bạn